Quý vị đang theo dõi chuyên mục Nghe Đọc Truyện trên kênh Giang.org. Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương, Bổn Vương ở đây. chương 24 Theo lời hành chỉ, hai phong ấn còn lại thì một nằm ở dưới đài luyện binh của doanh địa là tượng đá trấn địa thú. Nàng cho các tướng sĩ trong quân doanh Lui ra bên ngoài ba dặm Lúc nàng cũng định rời đi Hành chỉ lại vẫy tay bảo nàng ở lại Gia cố phong ấn này hơi tốn chút thời gian Hơn nữa giữa chừng không thể ngắt quãng. Cô ở bên cạnh làm hộ pháp cho ta Đừng để ai đến quấy rầy Các tướng sĩ đều lui ra ngoài ba dặm rồi Còn ai dám đến quấy rầy ngày nữa Thẩm ly mấp mấy môi Nhưng lời này lại bị nuốt vào bụng Nàng im lặng đứng một bên, lặng lẽ nhìn hành chỉ, đặt tay lên đầu trấn địa thú Cũng giống như hai phong ứng trước, ánh sáng bừng lên, đất dưới chân chuyển động Nhưng lần này thẩm ly lại không chú ý đến biến hóa xung quanh, chỉ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hành chỉ Trong đôi mắt đen lấy, không biết đang trầm lắng cảm xúc gì Đất khô như cát vàng, dần dần ẩm ướt, có chậm chậm mọc lên từ các ngóc ngách của doanh trướng Không khí bốn phía dần trở nên tinh khiết, nhưng khác với hai lần trước là Thẩm Ly không hề cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn mấy, ngược lại còn có cảm giác như bị không khí thuần khiết này rút hết sức lực. Nhưng cảm giác đó chỉ xuất hiện trong một khắc, Thẩm Ly cũng không để tâm. Chờ hành chỉ thi pháp xong, nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía trước. Đi Khư Thiên Uyên thôi, chờ xong việc ở đây ta cũng nên về triều nhận tội rồi hành chỉ nhìn bóng nàng điềm nhiên rời đi ánh mắt khẽ trầm xuống thẩm ly chưa từng thật sự đến trước khư thiên uyên chỗ lần trước chém chết hạt vĩ hồ cũng còn cách khư thiên uyên một đoạn bởi vậy khi thẩm ly ngẩn đầu nhìn thấy khe nức màu đen cực lớn kéo dài tới tận chân trời nặng bất giác thất thần chứng khi màu đen nồng đậm không ngừng trào ra từ trong khe nứt nhưng dưới phong ấn ba hướng kia đã được đánh thức trở lại Áp chế tốc độ lan truyền của chứng khí khiến sau khi nó trào ra liền lập tức biến mất. Nhưng cho dù là vậy, chứng khí ở đây vẫn khiến người ta cảm thấy lòng nặng nề. Không nghĩ cũng biết trước khi đánh thức phong ấn thì tình trạng ở đây tệ hại dường nào. Khư thiên uyên khác với tuyết tế điện được xây nên từ sức mạnh tự nhiên. Khư thiên uyên là một không gian khác bị nứt ra từ thế giới này. Nó là một chiếc lồng cực đại do người bên cạnh nàng đây dùng sức một mình hắn xé ra Bên trong giam cầm vô số yêu thú quái vật còn mạnh mẽ hơn hạt phỉ hồ trăm ngàn lần Ánh mắt thẩm ly khẽ trầm xuống lặng lẽ xoay đi Thấy người bên cạnh tiến lên phía trước một bước Gió do chứng khí thổi ra làm loạn y bào và mái tóc Nhưng không loạn được sự kiên định và điềm nhiên giữa đôi mày hắn Thật là giống y hệt Thẩm Ly bỗng thất thần, nhưng thấy hành chỉ ngửa mặt lên trời, đôi mày khẽ nhíu. Thẩm Ly nhạy cảm hỏi, làm sao vậy? Không sao, chỉ là nơi này tệ hơn dự liệu một chút. Hành chỉ bước lên phía trước hai bước, đưa tay phải ra, năm ngón từ từ siết lại. Nhưng cũng không sao. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe soạt một tiếng. Một luồng sáng từ trong mặt đất lé lên rồi lập tức chui vào lòng bàn tay hành chỉ. Thẩm Ly trấn định nhìn sang, đó là một sợi xích đầy vết gỉ. Sợi xích đó một đầu bị hành chỉ nắm chặt, đầu còn lại vẫn nằm trong lòng đất. miệng hành chỉ tụng niệm bùa chú gì đó, cổ tay khẽ động, vết rỉ trên sợi xích mất hết, sợi xích căng ra. Thẩm Ly nghe thấy âm thanh len ken từ dưới đất truyền lên, hai bên khe nước màu đen cực lớn cũng có dây xích chuyển động. Chứng khí phun ra biển ngăn lại, không có chứng khí cản tầm mắt. Lúc này Thẩm Ly mới nhìn thấy thật ra Khe nước kia cũng chỉ rộng chừng hai thước Nhưng bị xích sắc kéo lại Nên dần dần hẹp hơn Bụng nhiên trong khư thiên uyên Truyền đến một tiếng gào chói tay Thẩm Ly giật mình xòe tay ra Hồng Anh Thương lập tức xuất hiện Nằm cẩn thận đề phòng Nhưng lại nghe hành chỉ không hoảng không loạn nói Đừng vội Bọn chúng không ra được đâu Chưa dứt lời Thì bên trong lại truyền đến tiếng gào rú Theo đó là tiếng pha đập cực lớn, chấn động khe nứt của Khư Thiên Uyên, khiến mặt đất không ngừng rung chuyển. Thẩm Ly dường như cảm nhận được, sắc khí cuộn cuộn tuôn ra từ bên trong, mang theo thù hận bị giam cầm ngàn năm, muốn xông ra giết hành chỉ cho thỏa lòng. Thẩm Ly nhíu chặt mày, bằng tay nắm hồng anh thương, dùng lực đến trắng bệnh, bỗng nhiên sợi xích trong tay hành chỉ rung lên, trong tiếng gào của yêu thú, dường như còn có tiếng người, lúc đầu cực nhỏ, mơ mơ hồ hồ khiến người ta nghe không rõ. Khi hành chỉ tụng niệm chú vãng, toàn thân sợi xích bừng lên ánh sáng trắng chói mắt, rung động trong Khư Thiên Uyên truyền đến cũng ngày càng kịch liệt hơn. Nhịp tim của Thẩm Ly bất giác cũng đập nhanh theo rung động đó, còn tiếng người kia giống như phá rách phong ấn xông ra gào thét bên tai. Ta phải thí thần ta phải thí thân. Giọng nói thê lương Khiến người ta nhiễu loạn tâm can, giống như một luồng ma âm chui vào trong tay thẩm ly, không ngừng vang vọng trong đầu óc nàng, khiến đầu nàng đau như muốn vỡ ra. Cho dù thẩm đi có tỏ ra mạnh mẽ thế nào, lúc này cũng không nhận được mà ôm đầu. Nàng nhắm mắt, đến khi lại mở mắt ra thì trong mắt đỏ rực một mảng. Lòng như bị người ta khuấy đảo mà cuồn cuộn sắc khí, muốn tìm một chiến trường để chém giết cho thật thống khoái, khát vọng dùng máu tươi để dối sạch trào dân trong lòng. Hạnh chỉ bạch y phấp phới, hắn không nhìn về phía sau một lần, mà không đổi sắc tụng niệm hết cô chú cuối cùng, sau đó buông sợi xích ra, sợi xích mang theo ánh sáng trắng lại rút vào lòng đất. Tiếp đó, xích sắc hai bên khe nứt như bừng lên ánh sáng, tiếng gào rú của yêu thú bên trong càng the thế hơn. Nhưng vào lúc ồn ào nhất, bỗng nhiên im bặt. Lúc này, có một luồng khí trong lành bỗng chui vào người thẩm đi, sức lực vô cùng mạnh mẽ, không giống như những phong ấn trước đó khiến người ta như được tắm gió xuân. Lần này, ngực thẩm đi như rầm xuống, đập nát sát khí dân trào một cách kỳ lạ băng nảy ép thẩm ly ói ra một ngụm máu đen máu rơi xuống đất bốc lên một luồng khí trắng như nước bốc hơi rồi biến mất gió mát thổi qua mọi âm thanh đều lặn đi khe nước cực lớn cũng khép lại chỉ còn chừng hai ngón tay bầu trời trong xanh nếu không để ý thì vốn không phát hiện được đây là khư thiên uyên phong ấn mấy ngàn yêu thú thẩm ly ngẩn ra đây là hành chỉ lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho thẩm ly Là ế khí, Thẩm Ly ngơ ngát, đón lấy khăn tay nắm chặt, nhìn một hồi mới đặt lên khóe môi, lau sạch vết máu trên miệng mình. nàng ngước mắt nhìn hành chỉ, thấy hắn đi đến trước khư thiên uyên, đưa tay nhẹ vuốt lên hai sợi xích bên khe nứt. Lúc trước, cô đối với hạt vĩ hộ, bị nó nuốt vào bụng thân nhiễm chứng khí, vì cô vốn là người của ma tộc nên rất dễ bị chứng khí xâm nhập. Lúc ta phá lại phong ấn Cũng có thể thanh trừ chứng khí trong người cô luôn Thẩm ly hiểu ra Vậy nên mới bắt tay dẫn đường cho bằng được sao nàng chầm chầm nhìn hành chỉ Ánh mắt tối lại Chỉ vì vậy thôi sao Ừ chỉ vì vậy thôi Thẩm ly im lặng Hành chỉ quay đầu nhìn thẩm ly Giọng điệu nhằn nhặt nói Phong ấn thuộc hỏa Ở bên trong khư thiên uyên Chứng độc trong người vương gia đã trừ Không cần theo ta vào nữa Có thể về doanh địa chỉnh đốn quân ngủ Chờ chuyện này xong Ta tự sẽ về thiên giới Đến lúc đó không phiền vương gia nữa Gió lướt qua giữa hai người Thổi bay khăn tay trong tay thẩm ly Nàng nhìn thẳng vào hành chỉ Tay nắm chặt Dòng điệu đạm mạc xa vời Đa tạ thần quân Nhiều lần tương trợ ma giới Nói xong mái tóc vạch Một đường cong tuyệt đẹp trong không trung Nàng không hề do dự quay người bước đi Vì không quay lại nên nàng không biết Hành chỉ lặng lẽ quay đồ Đưa mắt nhìn nàng đi thật xa Đêm trăng sáng vằn vặt Thẩm ly dọn đồ trong quân doanh xong Đang chuẩn bị nằm xuống Bỗng thấy bên ngoài có người đi tới đi lui Nàng cao giọng gọi Vào đi Bóng người bên ngoài khừng lại Cuối cùng vén rèm bước vào Thượng bắt nhìn thấy thẩm ly Lòng đang nghĩ là phải uyển chuyển Nhưng lời nói vẫn tuôn ra miệng Tiểu vương gia Cô cứ vậy mà thả hành chỉ thần quân đi sao Thẩm Ly nhằn nhặt nhìn hắn Thần quân muốn đi Thì sao ta có thể cản nổi ai da Thượng bác hối hận dậm chân Sớm biết như vậy Thì ta nên nói với thần quân từ sớm rồi Sao vậy Thẩm Ly lạnh giọng Chẳng qua mới có mấy ngày thôi Mà tướng quân đã ưng hành chỉ thần quân rồi sao Lời vừa nói ra Thẩm Ly cũng bị mình dọa cho ngẩn người Thượng Bắc cũng ngây ra sau đó gãi đầu nói Tiểu phương gia nói chuyện Thật ngày càng khiến người ta kinh ngạc Thượng Bắc làm sao dám có tâm tư đó Chẳng qua là cảm thấy bây giờ Phương Đô cũng bị chứng khí hoàn hành Nếu có thể mời thần quân đến Phương Đô một chuyến Cho dù không thể thi pháp trừ đi chứng khí Cũng có thể khiến Phương Đô sạch sẽ một thời gian Hắn lắc đầu thở dài Ta vốn còn muốn đưa thầy tử Đi ngắm trăng nữa mà Thẩm Ly im lặng thượng bắt đi rồi Thẩm Ly bỗng không còn buồn ngủ nàng một mình bước ra khỏi doanh trướng vào mấy phòng trong quân doanh ngày mai tướng sĩ từ vương đô đến sẽ trở về triều chúng nhân đều không đỡ xa ánh trăng sáng phần vặt này mọi người đều ngồi bên ngoài doanh trướng hoặc chuyện trò hoặc uống rượu tưởng tượng rằng nếu khắp ba giới đều có cảnh này thì tốt biết mấy Thẩm Ly chỉ im lặng đi nước qua bên cạnh họ Lòng nghĩ chắc hành chị đã rời khỏi ma giới rồi Ra khỏi quân doanh Nàng ngẩn đầu nhìn Trăng Không biết nghĩ gì mà trong lòng Có một xung động thôi thúc Nàng đi về phía cư thiên uyên Không khí đây đây đã trong sạch hơn nhiều Nếu không phải là hai sợi xích kia Phát ra ánh sáng khe khẽ trong đêm tối Thì Thẩm Ly gần như không nhìn thấy được Khe nứt nhỏ hẹp đó Chắc hành chỉ đã đi rồi Đưa tay chạm vào hai sợi xích Thẩm Ly cảm thấy hình như Nàng đã bị bệnh gì rồi Biết rõ là không có ai còn chạy đến đây. Nàng tự cười mỉa mai, vừa muốn phải áo rời đi. Bỗng trong khe nứt, bay ra một luồng gió lay động tóc nàng. Thẩm ly ngẩn ra, mũi ngửi thấy một khí tức kỳ quái. Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về chỗ tối trong khe nứt. Lại là một cơn gió từ bên trong thổi qua. Khí tức này rất quen thuộc. Thẩm ly đang ngưng thần nhớ lại. Bỗng nhiên, một đôi mắt xuất hiện trong khe nứt. Thẩm ly cả kinh, Người muốn lui về phía sau, nhưng đôi chân như bị kéo lại, khiến nặng có dễ dù thế nào cũng không thoát được. Trong đôi mắt đó, lộ ra cảm xúc vô cùng mãnh liệt, như vui vẻ, như điên cuồng. Kinh nghiệm chiến đấu của thẩm ly rất phong phú, ngoài trừ khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, nàng lập tức ổn định tâm thần. Lòng bàn tay lóe lên ánh sáng, ngân thương theo ánh trăng xoay trong bàn tay, không hề do dự mà đâm vào đôi mắt trong khe nước. Nhưng càng không ngờ hơn là thương của Thẩm Ly còn chưa đâm được gì thì đã như bị cắm vào trong đầm lầy Đến khi nàng muốn rút thương ra thì cảm thấy bên trong có một sức mạnh cực kỳ lớn giữ chặt lấy ngân thương Thẩm Ly nghiến răng, đang muốn sử dụng pháp lực thì lực đạo dưới chân bỗng mạnh thêm Không cho Thẩm Ly kêu lên một tiếng, cả người nàng đã bị kéo vào Gió nhẹ thổi qua, không còn lưu lại chút gì bên ngoài khe nứt của Khư Thiên Uyên